Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh sáng nó đặt nó không đúng chiều, nó bị lốp sáng Các bạn thấy cái mặt của mình nó bị lốp sáng Một vài bữa nó, nó sửa xong Nó đang đục hết ra, nó kiểm tra đừng dây Từ cái hôm nó bị chập, nó bị cháy đó. Hôm trước đó các bạn mình Đang sửa, đúng là xong thì mình sẽ quay lại với căn phòng thân yêu Anh hello với Quyên Nguyễn Cảm ơn con Tuấn đã tặng sao Chuyện cậu Tẩy thì các mình biết là anh chị em đang rất là thích, đang rất là ngóng. Thế nhưng mà mong anh chị em hết sức thông cảm cho tại vì Hà Cơ viết được có 4-5 chương à. Chắc dạo này nó cũng bận. đang biết viết được có 4-5 chương à. Chứ chừng nào có là mình đọc ngay. Nghe anh em. Anh em hỏi nhiều tôi sốt ruột ghê, mà Hà Cơ nó cũng sốt ruột anh em cứ thông thả phải để tác giả viết chứ ok à, bây giờ thì xin phép anh chị em là mình sẽ off live stream tại vì cũng mệt rồi mệt rồi à, máy phát chắc là chạy một lúc nữa thì cũng hết xăng rồi một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe xin cảm ơn cặp đôi tác giả à, Nam Côn và Diễm Hằng à, anh mong rằng là chúng ta sẽ à còn làm việc với nhau nhiều hơn nữa và sâu sắc hơn nữa. Chúc các bạn mua ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net.